hình thế đức phi. Phượng khinh. Chương 196 Dạ đàm dưới trăng. Tò, các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi. O triết bước vào thư phòng. mặt Tu Nghiêu đứng dậy đón chào bày tỏ kính trọng. Tô Triết khoát tay một cái nói vương gia, vương phi, lão hữu quấy rầy các vị rồi. Mời Tô Triết ngồi xuống. Mặt tu Nghiêu mới vừa ngồi xuống vừa cười nói tô lão khát khí như vậy. Là muốn xa lạ vơn. Ồ. Ồ. Tê. Nghiêu sao? Tô triết nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi sóng vai trước mặt mình. Ánh mắt dừng trên mái tóc trắng như tuyết của mặt tu Nghiêu trong chốc lát. Mới thở dài nói vương ra không thương tiếc thân thể như vậy. Nhếp chính vương Vương phi cùng với lệnh huynh dưới suối vàng sao có thể an lòng được mặt tu nghiêu cười nhạt cúi đầu nhìn thoáng qua vạt tóc trắng trước ngực Cười nói tu nghiêu biết sai Lại khiến tô lão bận lòng rồi Tô triết lắc đầu Nhìn một chút diệp ly đang ngồi ở bên cạnh gật gật đầu cười nói vương phi bình an trở về Thật là tổ tiên liệt đại định vương phủ phù hộ Diệp Ly cười khẽ, nhẹ giọng nói tô lão nói rất đúng Lần này Diệp Ly có thể bình an trở về Thật sự là nhờ có tổ tiên che chở Diệp Ly hiểu rõ tô triết có chút bất mơ A Quy Quy Nơ Vương Mình. Nhưng nàng lại không cảm thấy tức giận Nàng có thể cảm giác được bất mãn của tô triết với nàng Cũng không phải bởi vì bản thân ông mà là vì mặt tu nghiêu Lão nhân đây là đang trách mặt tu nghiêu vì nàng mà một đêm bạc cả đầu Nói cho cùng cũng là quan tâm mặt tu nghiêu Người học trò này cũng không có tư tâm gì Mặt tu nghiêu đưa tay nắm lấy tay dịp ly Cười nói với Tô Triết Tô Lão nói rất đúng Qua nửa hai tháng Ali sẽ sinh Đến lúc đó định vương phủ sẽ có người nối nghiệp Tu Nghiêu còn trông cậy vào Tô Lão thương yêu tiểu nhi đấy Nghe mặt Tu Nghiêu nhắc tới đứa bé Thần sắc Tô Triết không khỏi mềm mại hơn một chút Ông tuổi già mất con tan cháu Ngay cả cháu gái duy nhất cũng không còn Kiếp này đã sớm định phải làm một người cô độc. Lúc này nghe mặt tu nghiêu nhắc tới đứa bé. Từ án trong lòng càng lan rộng ra. Phản phức như thấy được mỹ cảnh mặt tu nghiêu khi còn bé. Đứa bé thông tụi khả án ngày ngày hầu hạ dưới gối. Nơi nào còn có thể lườm dịp lơn. Y nương, U Vinh Quy a, Nhẹ giọng thở dài Tô Triết hỏi những năm này Vương ra chịu khổ Những lão đầu tử như chúng ta Cũng không có cách nào suốt lực Hai năm qua Đã làm phiền Vương Phi chiếu cố rồi Hoàng đế luôn đề phòng bọn họ Những cựu thần từng có quan hệ Tốt với mặt lưu danh Và định Vương Phủ Do vậy nhiều năm như vậy Cho dù có lui tới cũng chỉ có thể âm thầm xem một chút. Căn bản không thể xuất ra được lực gì. Nhìn nam tử tóc trắng trước mắt thân hình mỏng manh nhưng khí chất sắc bén trong lòng Tô Triết cũng buồn phiền. Qua nhiều năm như vậy, Tô Triết vẫn nhớ mồm một bộ dáng mặt tu nghiêu khi còn bé. Nhị công tử định quốc vương phủ trên có phụ vương thương yêu, dưới có huynh trưởng bảo hộ. Thiếu niên Tuấn Mỹ cẩm y, tôn quý út Cửi ngựa trong kinh thành Tuấn Mỹ như một ngọn lửa sáng chói Mang theo nét hồn nhiên, khinh cuồng và kiêu ngạo Sau đó đem quân xuất chinh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Thiếu niên 16 tuổi năm đó được tôn xương là chiến thần Mỗi lần đắc thắng Khải Hoàng trở về Luôn là có vô số thiên kim khu nguyên tú chen chút cũng chỉ vì có thể được nhìn thấy một bên mặt của chiến thần Là người trong mộng của biết bao khu nữ Mặt tu nghiu khi đó Phong tề Ú Vinh Quy Quy Ú Tuyệt thế Nhiệt huyết tự tin mực nào Để cho vô số người chỉ có thể nhìn lên Nhưng không dám mơ ước sống vai cùng Mà mặt tu nghiêu bây giờ Chẳng qua cũng chỉ mới 26 tuổi Nhưng trong con ngươi nhìn sao Cũng không thấy được nhiệt huyết và ôm hòa năm nào Trong đôi mắt nhàn nhạt kia Cho dù có lón ra ánh lửa Nhưng cũng lạnh như băng Dung nhan tuấn tú cùng với một đầu tóc trắng như tuyết Chỉ làm cho người ta cảm thấy rét lạnh Nếu như thiếu niên mặt tu nghiu là bởi vì phong tư tuyệt thế khiến cho người người ngưỡng mộ Thì mặt tu nghiu của hiện tại lại càng giống hàng tuyết trên đỉnh núi cao khiến người phải dè chừng Thiếu niên phong hoa tuyệt đại, chiến thần tương lai của đại sở năm nào Cuối cùng cũng bị phá hủy Tô lão có ơn dạy dỗ với tu nghiu. Tu Nghiêu cả đời cũng không quên Mặt Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói Tô Tiết lắc đầu Không nghĩ tới những chuyện đã qua nữa Nghiêm mặt nói vương ra có biết Hoàng thượng phái hai người đức vương Du vương tới đây làm gì không Mặt Tu Nghiêu trầm ngâm chút lát Khẽ gật đầu nói mặc dù du vương nói chưa dứt lời Đơn Hơn Vinh Quy Nơn Quy. Gơn T U. Nghiêu cũng đã nghe hiểu Mặt cảnh kỳ muốn bản vương hồi kinh phải không Tô Triết gật đầu Nhìn mặt tu Nghiêu trịnh trọng nói không thể trở về Tô Lão Mặt tu Nghiêu có chút kinh ngạc Tô Triết làm người chính trực Hơn nữa rất trung thành với đại sở. Mặc dù hắn hiểu Tô Triết sẽ không hại mình, nhưng nghe thấy ông nói ra lời ngăn cản mình hồi kinh. Mặt tu nghiêu vẫn có chút kinh ngạc. Tô Triết mỏi mệt nhắm lại mắt, sau khi nói ra những lời này dường như trong nháy mắt đã già nu đi rất nhiều. Mặc dù ông cực ít giao thiệt với trung tâm của triều đình Nhưng tâm tư của mặt cảnh kỳ quá rõ ràng rồi Ông đương nhiên hiểu mặt cảnh kỳ phái mình tới là vì muốn thể hiện về mặt hình thức Thậm chí nếu như là vì ổn định của đại sở Ông cũng đồng ý rằng lệnh cho mặt tu nghiêu hồi kinh là một biện pháp không tệ Bởi vì mặt tu nghiêu hiện nay Ai cũng không dám khẳng định hắn có còn hướng tâm về đại sở hay không. Nhưng ông cũng biết. Một khi mặc tu nghiêu hồi kinh. Đợi chờ hắn là không phải định quốc vương phủ ngày đó. Thậm chí cũng không phải là gam lỏng. Mà là trực tiếp mất mạng. Về tư, mặt tu nghiêu là học trò của ông. Là vạn bối mà ông nhìn lớn lên từ nhỏ. Về công Đại sở cường địch bốn phía Mặt Tu Nghiêu và Mặt Gia Quân Là người duy nhất có thể chống lại bọn chúng Cho nên Ông chỉ có thể ngăn cản Mặt Tu Nghiêu hồi kinh Tô Triết mở mắt Nhìn Mặt Tu Nghiêu nói Nếu vương gia nắm chắc Nói vậy cũng đã sớm có tính toán Lời này Là ý tứ của ta Cũng giống như ý tứ của Hoa Quốc công lúc trước Trước khi rời đi Hoa quốc công muốn nhờ ta chuyển cho vương ra một câu nói Mặc tu nghiêu bộ dạng phục tùng, nói tô lão xin nói Trong thư phòng hoàn toàn yên lặng Chỉ nghe thấy tiếng nói của tô triết hồi tưởng lại Hoa lão nói Định quốc vương phủ nhiều đời thần phục đại sở Cũng không có lỗi với hoàng thất và thái tổ Hiện giờ định vương phủ chỉ còn lại vương gia nhất mạc Vương gia cần phải vì định vương phủ và vài chục vạn tướng sĩ mặc gia quân mà tính toán Hoa quốc công phủ hai đời được hưởng ân điển của tiên hoàng Tất nhiên phải vì đại sở quốc cung tận tuổi đến chết Chỉ cầu vương gia Tương lai nếu đại sở gặp nạn Xin vương gia nhìn vào việc có chung nguồn gốc che chở cho dân chúng đại sở khỏi cảnh dị tột tàn sát. Mặt tu nghiêu mỉm cười, đưa mắt nhìn tô triết. Lời này của Hoa Quốc Công đã kết luận chắc chắn mặt gia quân tức phải thoát ly đại sở. Không hổ là lão tướng cả đời chinh chiến xa trường. Mặc dù Hoa Quốc Công rời xa triều đình nhưng vẫn có thể nhìn rõ được tình hình. Hoa quốc công có tính toán gì không? Mặt Tu Nghiêu trầm giọng hỏi. Tô thản nhiên nói đại sợ khói lửa nổi lên bốn phía. Ngày rời kinh Hoa quốc công có nhắc tới định dân Tấu xin lãnh binh suốt chinh. Lúc này chỉ sợ Tấu Chương đã đặt trên ngự án của Hoàng thượng rồi. Mặt Tu Nghiêu ngưng mi, nói Hoa quốc công đã hơn thất tuần bảy mươi. Chiến cuộc còn chưa tới mức cần lão nhân ra xuất thủ rồi. Diệp ly vỗ vỗ tay mặt tu nghiêu. Nhẹ giọng nói hoàng thượng sẽ không dễ dàng đồng ý để hoa quốc công lãnh binh xuất chinh như vậy đâu. Mặt tu nghiêu khẽ gật đầu. Mặt cảnh kỳ phòng những lão tướng này như vậy. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không đem binh quyền giao lại cho hoa quốc công. Tô Triết nói hoàng thượng bây giờ, ngang ngược tùy ý, không nghe lời can gián của lương thần trị quốc, ngược lại một lòng tính toán âm mưu hủy đạo. Đại sở, thở dài một tiếng, Tô Triết tiếp tục nói vương gia ở lại Tây Bắc là đúng. Một khi hồi kinh chỉ sợ chờ đợi chỉ là thiên la địa võng. Nếu đại quân mặt ra bị hủy hoại chỉ trong chút lát, đại sở liền bỏ mình Nói xong Tô Triết đứng lên nói cái lão hủ muốn chính là những thứ này Vương ra Vương Phi xin bảo trọng Qua hai ngày chúng ta cũng nên lên đường hồi kinh rồi Cũng không biết ngày nào mới có thể tái kiến Tô Lão Hoàng thượng phái người tới hẳn là vì thuyết phục vương gia hồi kinh Nếu ngày như thế Sau khi hồi kinh phải khai báo hoàng đế thế nào Diệp Ly nhẹ giọng hỏi Tô triết xoay người nhìn nàng Lạnh nhạt cười nói năm nay lão hũ đã 73 tuổi Nhân sinh thất thập cổ lai hy Đời này còn có gì vương vấn Diệp Ly câu mày. Mặt cảnh kỳ cũng không phải người tâm từ thủ nhuyễn gì Lần này Tô Triết trở lại Cho dù không bị mặt cảnh kỳ ban chết Mà tùy ý trách phạt một phen cũng chưa chắc có thể qua Diệp Ly đứng dậy Mặt tu nghiêu ngồi bên cạnh vội vàng Cẩn thận đỡ nàng đi tới trước mặt Tô Triết Diệp Ly mỉm cười nói Tây Bắc cách sở kinh Núi cao đường xa sót nảy Tô lão tuổi tác đã cao sao không ở Tây Bắc tu dưỡng một chút An hưởng tuổi già Chẳng phải tốt hơn nhiều so với trở lại sở kinh sao Tô ký mỉm cười nhìn Diệp Ly nói ra tạ vương phi quan tâm Lão vũ sinh ra ở sở kinh Lớn lên ở sở kinh Gần như cả đời đều trôi qua tại sở kinh Sống đến hôm nay Ở cái tuổi này cũng không còn cái gì không bỏ xuống được Chỉ mong đợi ngày sau có thể chết ở trong nhà Chôn cất ở sở kinh Tây Bắc này, vương gia và vương phi đã thống trị vô cùng tốt Đáng tiếc lão đầu tử vô phước Mặt tu nghiêu mày kiếm nhớ lại Viện Diệp Ly ngồi trở về mới xoay người nhìn về phía Tô Triết hỏi Tô Lão không muốn hỏi một chút tin tức của nàng ấy sao? Tô Triết sững sốt, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn càng thêm ảm nhiên, da thịt trên mặt có chút không kiềm chế được mà rung động. Một lúc lâu sau, Tô Triết mới trầm giọng hỏi con bé còn sống sao ông dĩ nhiên biết Tô Thấy Điệp còn sống. Trước khi rời kinh hoàng đế đã nói cho ông biết tin tức kia Hơn nữa còn tỏ vẻ nguyện ý phái người tới cứu tô tuế điệp trở về Nhưng trong lòng tô trí càng thêm hiểu rõ Tại sao mặt tô nghiêu phải bắt tuế điệp Vốn là cháu gái 9 năm trước bệnh chết sống lại Chỉ cần hỏi tưởng một chút lại thời điểm tô tuế điệp bệnh chết lúc đó Tô Triết còn có cái gì không rõ nữa đây Năm đó mặt tu nghiêu mới vừa bị thương Định vương phủ hoàn toàn đại loạn không người chủ trì Toàn bộ dựa vào đại trưởng công chúa dốc hết sức chống nở Ông đưa tuấy điệp đến định vương phủ Chiếu cố thương thế của mặt tu nghiêu Mặc dù còn chưa thành thân Nhưng định vương phủ không có người nào Thân là vị hôn thê Tô Tuế Điệp đi chiếu cố vốn là thiên kinh địa nghĩa Nhưng cháu gái kia đến ngày thứ hai liền bị bệnh được đưa trở lại Lúc ấy ông chỉ nghĩ Tô Tuế Điệp từ nhỏ được nuông chiều bị kinh sợ Lại không nghĩ rằng Nhưng là dù vậy, năm đó tu nghiêu để Tô Tuế Điệp chạy trốn Cũng không tính đến chuyện bắt nàng ta trở lại Tất nhiên là vì nàng đã làm ra chuyện gì mới để cho Tu Nghiêu không thể khoan dung như vậy Mặt Tu Nghiêu gật đầu trầm giọng nói nàng đang ở trong vương phủ Trong thư phòng lần nữa lâm vào trầm mặt Hồi lâu Tô Triết mới hỏi nói con bé đã làm cái gì Mặt Tu Nghiêu chần chờ một chút Đứng dậy từ trên bàn lấy ra một phần hồ sơ đưa tới Ở trong đó ghi lại mọi chuyện cần thiết 10 năm này của Tô Tuế Điệp Tô Triết nhận lấy Ngón tay khô gầy run rẩy mở ra hồ sơ thật dày Lật xem thật nhanh Càng xem về sau sắc mặt càng thêm khó coi Diệp Ly ngồi dựa vào giường Nhìn kỹ thần sắc trên mặt Tô Triết cũng không khỏi được lộ ra vẻ không đành lòng Hồi lâu, Tô Triết ngẩng đầu lên, rung giọng nói tốt. Tốt một tô tuấy điệp. Tốt một mạch lum Tây lăng Bạch thị. Khuyên dung quý phi, mật thám của trấn Nam Vương. Tốt, thật là cháu gái tốt của Tô Triết ta. Tô lão. Nhìn sắc mặt Tô Triết lúc trắng lúc xanh, Diệp Ly nhăn nhăn đôi mi thanh tú lo lắng nói. Vừa phức tay ý bảo trác tỉnh ở phòng ngoài vẫn luôn chú ý động tỉnh bên trong đi mời trầm dương Tô triết khoát khoát tay, chán nản ngã ngồi lại trong ghế cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay run rẩy không ngừng Là do dạy dỗ của mình có vấn đề gì sao? Cháu gái luôn biết điều dịu ngoan trong mắt ông lại có thể làm nhiều chuyện tình như vậy Mới 15 tuổi đã làm quen với huyết mạch của hoàng thất tiền triệu Nhưng lúc vị hôn phu trọng thương còn có thể suối dục công tử minh nguyệt giúp nàng ta giải chết thoát thân Ở Tây Lăng lại có thể mượn thân phận bạc gia trở thành quý phi Tây Lăng Trong lúc đứng giữa Tây Lăng Hoàng và Trấn Nam Vương Mà vẫn có thể uy hiếp đến hoàng hậu Tây Lăng Còn có phái người ám sát định vương phi chưa lập gia đình, đây là cháu gái của ông sao? tô triết bỗng dương nhớ tới nhiều năm trước đương kim hoàng thượng ngầm tỏ vẻ muốn đưa tô tuế điệp vào cung làm phi. lúc ấy ông đã lấy lý do tô tuế điệp đã sớm đính hôn mà quả quyết cự tuyệt. thật ra thì cho dù lúc ấy tô tuế điệp không có hôn ước với mặt tu Nghiêu Ông cũng sẽ không đồng ý để cho cháu gái vào cung. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nàng không trở thành hoàng phi đại sở nhưng lại trở thành quý phi tây lăng. Sau cùng, hình như tô triết đã bình tĩnh lại. Đứng lên nói lão hủ mệt mỏi, không quấy rầy vương gia vương phi. Về phần nghiệt chướng kia. Tô tiếc mỏi mệt khép mắt, khó miệng khẽ co quắp tùy ý vương gia vương phi xử trí. Tô ra, không có cháu gái như vậy nói xong, cũng không nhìn mặt Tô Nghiêu và Diệp Ly, xảy bước hướng về phía cửa. Diệp Ly vội vàng ý bảo Lâm Hàn đuổi theo. Quả nhiên mới ra tới cửa chưa được mấy bước đã nghe tiếng hô của Lâm Hàn từ ngoài cửa truyền đến. Tô Đại Nhân Tô đại nhân mặt tu nghiêu lướt ra ngoài Chỉ thấy tô triết té trên mặt đất được lâm hàng đỡ Trên mặt đất một vết máu đen dưới ánh trăng làm cho người nhìn thấy mà giật mình Mặt tu nghiêu hạ mắt thản nhiên nói đưa tô lão trở về Phía sau, Diệp Ly đi tới bên cạnh cầm lấy tay hắn Hai người đưa mắt nhìn tô triết được lâm hàng đưa trở về Nhìn mặt tu nghiêu thần sắc hờ hưởng Diệp Ly nhẹ giọng nói chàng cần gì như thế Không phải đã nói chuyện tô túy diệp giao cho ta xử trí sao mặt tu nghiêu lặng lặng nhìn nàng Diệp Ly nhất lại gần trong lòng ngực hắn Ông Nhu nói ta biết chàng không muốn làm cho ta mệt mỏi Nhưng ta thân là định quốc vương phi Xử lý những chuyện này không phải vốn là bổn phận của ta sao Nếu vì vậy mà tô đại nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn Thì trong lòng chàng có thể yên ổn được sao Mặt tu nghiêu trầm mặt không nói Chỉ đưa tay kéo nàng vào ngực mình Cho dù có thai hơn 7 tháng Diệp ly thoạt nhìn vẫn thon gọn mà tinh tế Hai người ôm nhau thật chặt Ánh trăng như mực lặng lặng chiếu lên hai người làm cho lòng người trở nên phá lệ yên tĩnh. Sở cung Cửa sổ khép hờ ánh trăng màu bạc yên tĩnh chiếu lên hoa viên ở ngoài cửa sổ trong không khí tràn ngập mùi thơm kỳ dị. Bên cạnh góc tường ngoài cửa sổ, một đoá màu trắng từ từ nở rộ. Đoá hoa tuyết trắng như sen tầm tầm lớp lớp nở ra. So với sen càng nhiều hơn mấy phần thánh khiếp Cao quý Hệt như tiên tự áo T Rơn A Nơn Gơn Dơn Dơn Quy A Quy. Nơn Gơn Nhảy muối một mơ Quy Quy Nơn Hơn, Dơn, Ú, Vinh, Quy, Quy, Hò, Hì, Ánh Trăng Phía trước cửa sổ, nữ tử tuyệt sắc một thân áo trắng miễn cưỡng dựa vào cửa sổ, mặc cho ánh trăng hắt lên người nàng Ánh mắt đạm mạc mạng bất kinh tâm nhìn đó Quỳnh đang lặng lẽ nở ngoài cửa sổ đến suốt thần Băng thanh ngọc khiết trong đêm khuya một mình nở rộ không cùng bách hoa đua sắc Đây không phải là hoa quyền tuyệt sắc thế gian sao một giọng nam mang theo ý cười từ trong phòng vang lên Trong tiếng cười dường như lại mang theo chút đùa cợt đắc ý Nữ tự áo trắng ngay cả đầu cũng lười quay lại Hờ hưởng nói nếu không có người tiếc hoa Dù có tuyệt sắc thì cũng có ép gì Nam tử cười nói sao Bao nhiêu người vì đó phù dung sớm nở tối tàn này mà không tiếc trắng đêm chờ đợi Đáng tiếc lại không nhìn thấy Phù dung sớm nở tối tàn, đơn độc lẻ loi Này thật đúng là một loại hoa khiến cho người ta vừa yêu vừa hận Nữ tử áo trắng liễu quý phi ngồi dậy Quay đầu lại lạnh lùng nhìn nam tử trong điện nói ngươi ở nơi này làm gì Hiện tại mặt cảnh kỳ phái người tìm ngươi khắp nơi Ngươi còn dám chạy vào cung Trong điện cũng không có ánh nến Một mảnh đen kịch Một nam tử bước chậm ra từ màn đêm Ánh trăng hắt nghiêng lên người hắn Càng tô thêm vài phần khí tức hữu dị Ta tới Tự nhiên là vì muốn nói cho ngươi biết Thu hoạch của ta lần này rời kinh Một tin tức tốt một tin tức xấu Quý phi nương nương muốn nghe tin nào Liệu quý phi nhàn nhạt nhìn hắn tự hồ không nhúc nhất chút nào Nam tử bất đắc dĩ cười Nói tin tức về mặt tu nghiêu Ngươi cũng không có hướng thú sao Đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng khẽ gật mình Liệu quý phi cảnh cáo ngó chừng nam nhân cố làm ra vẻ thần bí Nam tử có chút thất bại nói được rồi Tin tức tốt là kẻ tử thù của ngươi tô tuế điệp Bây giờ đang ở trong tay định vương Hơn nữa đã bị hành hạ đoán chừng chỉ còn lại chút hơi tàn Xem ra định vương đối với nàng ta quả nhiên là ông đoạn nghĩa tuyệt Tin tức xấu à Định vương phi còn sống trở lại thành như dương rồi Hơn nữa còn có thai bảy tháng Qua hai tháng nữa thế tử định vương phủ sẽ ra đời rồi. Diệp Ly còn sống. Liệu quý phi lạnh giọng nói, ngươi gặp qua Diệp Ly. Nam tử gật đầu nói nàng rơi vào trong tay ta, vốn ta nghĩ dùng nàng để huy hiếp mặt tu nghiêu. Kết quả, sưu, một quả ám khí phá không tới, nam tử nghiêng đầu tránh qua một bên. Phía trước cửa sổ liễu quý phi đã đứng dậy, khuôn mặt tức giận nhìn chồng chọc hắn, đàm kế chi. Ngươi đã gặp được Diệp Ly, tại sao không trực tiếp giết chết nàng ta? Nam tử chính là kẻ sau khi rời đi Tây Bắc liền mất tung tích đàm kế chi. Đàm kế chi bất đắc dĩ nói nếu thật sự giết Diệp Ly. Ngươi cảm thấy ta còn có thể còn sống trở lại sao liễu quý phi chán ghét nhìn hắn một cái nói đừng quên giao dịch của chúng ta Ta chỉ muốn diệt ly chết Xem ngươi đã làm được gì Đàm kế chi nhìn nữ tử xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết trước mắt Trong mắt hiện lên một tia kinh dị nói tâm nguyện của quý phi nương nương làm sao ta dám quên Nhưng ngươi cũng không có thể muốn ta lấy mạng mình đối lấy mạng Diệp Ly, không phải sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện của chúng ta thành, đừng nói Diệp Ly, mặc tu nghiêu cũng có thể giao cho ngươi xử trí. Liệu quý phi lạnh lùng nói đó là chuyện của ngươi, chỉ cần tách bọn họ ra thì những chuyện khác tự nhiên có thể thành. Đàm kế chi buông tay, được rồi, là chuyện của ta. Sau khi ta rời kinh Bệ hạ có động tĩnh gì không liễu quý phi lạnh lùng Nói vốn đã ngu xuẩn Hiện tại lại càng ngu xuẩn hơn Đàm kế cơn Hơn Nương Nụ cười âm trầm Hắn quả thật ngu xuẩn hết mức Nghe nói hắn phải đức vương Du vương đi Tây Bắc Muốn mặc tu nghiu hồi kinh Đây là kẻ đần độn nào ra chủ ý vậy? Hắn cho rằng mặt tu nghiêu cũng không có đầu óc như hắn sao? Liệu quý phi lạnh nhạt nói mặt tu nghiêu không trở lại thì như thế nào? Đức Vương và Du Vương chỉ sợ cũng không về được đấy. Đàm kế chi cúi đầu suy tư chốc lát mới cười nói hóa ra là chủ ý của quý phi nương nương sao? tuy mặt tu nghiêu hồi kinh là giả Mượn lần này diệt trừ đức vương Du vương mới là thật Có điều Ta chỉ sợ quý phi nương nương phải thất vọng rồi Chưa chắc mặt tu nghiêu sẽ lấy mạng hai vương ra kia đâu liễu quý phi lạnh lùng nhìn sang Đàm kế chi tiếp tục nói Nếu như quý phi nương nương nhìn bọn họ không vừa mắt Đương nhiên tại hạ có thể hoàn thành vì ngươi Không liên quan đến ta Liễu Quý Phi quay đầu lại tiếp tục nhìn Hoa Quỳnh trước mắt nói Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.exe